Một tiếng rồng ngâm to rõ từ trên người hắn vang lên. Cơ động có cảm giác thân ảnh của lâm nhất lỗi phản phất như một đầu thanh long đang bay thẳng về phía mình. Mưa thanh như tiếng rồng ngâm kia cũng không phải do lâm nhất lỗi phát ra. Mà là do ma lực của hắn phóng thiết đã cộng hưởng với không khí mà sinh ra. Cả người lâm nhất lỗi la vút trên không trung. Hai tay liên hồi biến đổi thủ ấm. Điểm cường đại nhất của thiên diệp trưởng không phải là lực công kiếp. Mà lại gần giống với nhật nguyệt càng khôn giới của đại diện Thánh Hỏa Long. Sử dụng ma lực ít nhất để đạt được hiệu quả cao nhất. Thiên diệp trưởng này mỗi một trưởng đánh ra chỉ tương đương với một cơ chuẩn kỹ. Cho dù đánh ra ngàn trưởng cũng chẳng tiêu phí bao nhiêu ma lực. Nhưng một khi hơn ngàn trưởng đó chồng chất áp súc sinh ra uy lực cũng đủ để đạt tới tầm thứ của siêu tất sát kỷ. Với tu vi của Lâm Thiên Vũ, cao lắm cũng chỉ có thể chất chồng hơn trăm trưởng. Nhưng Lâm Nhất Lỗi có thực lực để chân chính chất chồng hơn ngàn trưởng. Thời điểm hắn sắp bay đến trước người cơ động thiên diệp trưởng của Lâm Nhất Lỗi cũng đã chất chồng xong. Lần này hắn không để cho một phân ma lực nào thoát ra ngoài, nhắm thẳng vào đầu cơ động mà ấm xuống. Cơ động tuy có thần hỏa Thánh Vương Khải và Phượng Vũ Long xà biến, nhưng một khi bị trưởng này đánh vào đầu thì thân thể cũng sẽ nổ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Hành gia vừa ra tay liền biết rõ cao thấp. Theo cơ động nhận xét, trong hàng ngũ chí tôn cường giả, Ê rằng chỉ có sư tổ mơ triêu dương của mình mới có thể đấu với vị công tàu miệng hạ này Cỡ như chu bé nhỏ cũng phải vác theo thần khí mới dám chiến với lão ấy Quả nhiên không hổ là trụ cột của đông một đế quốc thực lực quả nhiên thật kinh người Cơ động không thể né tránh Vào lúc này chỉ cần hắn lui về phía sau nửa bước sẽ lập tức bị thu thiệt về khí thế Đối mặt với tầm thứ cường giả loại này mà để cho đối phương chiếm thế chủ động Thì cho dù bên cạnh hắn có đại diện thánh hỏa long trợ giúp Lâm nhất lỗi muốn đánh chết cơ động chỉ cần trả bằng cái giá bị thương nhẹ mà thôi Vì vậy cơ động không thể lui Tuyệt đối không thể lui Oanh Một tiếng nổ dữ dội vang lên Không gian chung quanh thân thể cơ động phản phất như nổ buông Một phần sáng từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bạo phát ra bên ngoài Chỉ thấy hắn lắc nhẹ hai vai Thân hình co lại như báo vồ mồi Kỳ dị nhất chính là đôi tay đã phân thành hai màu vàng đen riêng biệt Trong nháy mắt sau đó cơ động nhanh như chớp xông đến đón đầu công tàu miệng hạ lâm nhất lỗi Hắn đã lựa chọn ứng chiến cùng đối thủ Chứng kiến cảnh tượng đó, hoàng đế của đông một đế quốc Trần Hiểu Phong liền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹp. Gã thanh niên có danh hiệu bạo quân kia đến tột cùng là quái vật ở phương nào. Mới hơn 20 tuổi đã dám đối chiến với chiếc tôn cường giả 96 cấp. Động tác của cơ động thông thuận như nước chảy mây trôi. Chỉ có Lâm Nhất Lỗi là người trong cuộc mới biết được rằng cơ động cũng không trực tiếp xông về phía mình. Thời điểm khi thân thể cơ động dữ dội phát động cũng chính là lúc Lâm Nhất Lỗi chuẩn bị phát lực. Nhưng lão lại đột nhiên phát hiện cơ động đã bất ngờ lui về phía sau nửa thước trong nháy mắt. Nửa thước mặc dù không dài, nhưng đối với cường giả mà nói, Khoảng cách dài ngắn nửa thước sẽ khiến hiệu quả phát lực hoàn toàn khác nhau. Cho nên lão cũng chỉ có thể đem hình lực của thiên diệp trưởng đang chuẩn bị phát ra dừng lại trong tích tắc. Ngay đúng lúc hắn vừa thu sức trong nháy mắt đó cơ động lại xông lên. Trình độ nắm bắt cơ hội ảo dịu đến mức ngay cả lâm nhất lỗi cũng không khỏi hít sâu một hơi. Điều này cần kinh nghiệm thực chiến bậc nào mới có thể thoải mái ung dung với siêu tất sát kỹ của mình như vậy. Lâm nhất lỗi rất buồn bực trong lòng. Cho dù là một chiếc tôn cường giả cũng không thể hoàn thành hết thể những gì cơ động vừa làm. Sở dĩ cơ động có thể khống chế. Dựa vào tốc độ mà dẫn dắt khí thế của Lâm nhất lỗi chính là do tinh thần lực của hắn đã vượt xa lão ta. Vì vậy Lâm Nhất Lỗi không cách nào khó chết được hắn. Mà hắn lại nắm rõ ràng công thủ trong ma lực chuyển đổi của vị công tào miệng hạ này. Cơ động phát động tay trái trước tiên. Lúc cánh tay đen như mực va chạm với trưởng thế của Lâm Nhất Lỗi. Điều làm cho mọi người bất ngờ nhất chính là không hề có hiện tượng gì xảy ra. Không có tiếng nổ vang ầm ĩ nào xuất hiện. Đơn trưởng của hai người trong nháy mắt va chạm đó liền sinh ra ma sát dữ dội. Không sai, chính là ma sát. Thiên diệp trưởng của lâm nhất lỗi là một tổ hợp kỹ từ hơn ngàn trưởng riêng lẻ. Còn cơ động sử dụng chính là ảm diệt vẫn của ám viêm ma vương. Xét theo tầm thứ thì ảm diệt vẫn không thể sánh bằng thiên diệp trưởng. Thiên diệp trưởng là kết quả chất chồng của hơn ngàn trưởng. Còn ảm diệt vẫn là dựa trên nền tảng của ám nguyệt trảo. Có hiệu quả chồng chất công kiếp bên trong thân thể đối phương. Sử dụng ảm diệt vẫn để đối phó với thiên diệp trưởng là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Cơ động lợi dụng tinh thần lực vượt xa đối thủ của mình để nắm rõ trong tay phương hướng công kiếp vừa xông tới liền dựa vào tốc độ để chiếm trước tiên cơ khiến cho ảm diệt vẫn của hắn có thể đánh vào tay lâm nhất lỗi trước tiên đúng lúc lâm nhất lỗi còn chưa kịp phát lực hơn ngàn chiêu ảm diệt vẫn liền một mạch đánh ra cũng có hiệu quả chất chồng như thiên diệt trưởng trải qua va chạm với hơn ngàn trạo ấy. Lâm nhất lỗi mới giật mình phát hiện ma lực tiếp tụ trong thiên diệp trưởng đã vơi đi một nửa. Tuy nhiên, lúc này một trưởng của hắn cũng đã phát ra uy lực của mình. Ma lực khổng lồ của thiên diệp trưởng đã khiến ảm diệt vẫn không cách nào phát huy hết hiệu quả đông cứng. Đúng lúc tối hậu này, cánh tay phải của cơ động liền xuất hiện. Tay trái là trảo, tay phải vung quyền thi triển tất sát kỹ quân vương phệ của hỏa diễm quân vương. Ngàn chiêu liệt dương phệ chồng chất lên nhau chính là quân vương phệ. Lần này mới thật sự là va chạm cứng đối cứng. Mọi người đang xem cuộc chiến ở nơi xa có thể thấy một vùng kim quang và một vùng sáng bóng như phỉ thuế đồng thời nổ tung. Ma lực ba động kinh khủng va chạm lẫn nhau rồi cuốn thẳng lên trời cao. Sau một khắc mới thấy thân hình cơ động bắn ngược ra phía sau vài chục thước. Rồi liên tiếp lui về sau mấy bước nữa mới trụ vững thân hình. Hắn tuy chật vật nhưng đã thành công ngăn chặn một chưởng toàn lực của Lâm Nhất Lỗi. Lâm Nhất Lỗi đứng sưởng lại ánh mắt nhìn cơ động càng thêm sát cơ ngùng ngục. Lúc này đại diện Thánh Hỏa Long đã thu liễm hai cánh, hạ xuống bên cạnh cơ động. Trong lòng lâm nhất lỗi cực độ hoảng sợ. Hắn biết ma lực của cơ động còn thu xa mình, nhưng không ngờ lại có thể ngăn cản thành công thiên diệp trưởng. Hoàn hảo trong việc khống chế ma lực, nhất là linh hoạt sử dụng ma lực song thuộc tính khiến cho mình không thể làm được gì. Tuy chiêu vừa rồi đã đánh lui đối thủ nhưng lại không hề tạo thành tổn thương cho tiểu tử này. Hơn nữa hắn vừa rồi ứng đối cũng làm mình phải phân thần hóa giải xong hỏa thuộc tính mà không cách nào tiến hành truy kích. Mặc dù không thể nói người này đã đủ năng lực để khiêu chiến với chiếc tôn cường giải nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm. Hôm nay không giết hắn thì e rằng lần sau va chạm lại càng khó đối phó hơn. Ơ không ơ mu a co vung 06120113 1014b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 471 hủy hồn ma vật vơ. Sơn Phượng Hoàng Nhãn Dịch Ngạo Hồn Biên cu ông Nguồn ban lôn uy com, Cơ động làm sao lại không nhận ra sát cơ của lâm nhất lỗi Lần va chạm vừa rồi cũng khiến hắn càng hiểu sâu hơn đối với vị công tàu miệng hạ này Thần hỏa thánh vương khải màu đỏ sậm từ trong cơ thể chậm rãi hiện ra Bao trùm bên ngoài thân thể cơ động Kể cả gương mặt cũng được chiếc mặt nạ giữ tận che khuất Khí tức giết chóc không gì sánh kịp tuôn ra từ trong cơ thể hắn Không hề mảy may che giấu Đó là sát khí thuộc về sát thần tư phổ nhược tư Sát thần đang ở trong hỏa thần kiếm Nên tất nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc sử dụng kiếm của cơ động Nhưng ngược lại cũng bị cơ động mượn năng lực của hắn sử dụng Năng lực đó giống như một loại sát khí thực thể giúp cho khí thế của cơ động tăng lên cực kỳ khủng bố. Ngay cả đại diện Thánh Hỏa Long cũng nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ trong khí tức của cơ động. Liền ngẩng đầu lên không trung phát ra một tràng long ngâm phụ trợ. Trần Tư Tuyền đang khẩn trương xem cuộc chiến. Thấy sát khí của cơ động bột phát ra hoàn toàn như vậy liền hiểu cơ động đã thật sự nổi giận rồi. Rất có thể cục diện sẽ trở thành một cuộc chiến không chết không ngừng. Nàng biết. Phán đoán trước khi trở về của mình là hoàn toàn sai lầm. Lâm gia chắc chắn còn có một số nguyên nhân khác ngoài vấn đề mặt mũi. Vì vậy không chỉ có gia chủ lâm bách xuyên động thủ. Mà ngay cả lâm nhất lỗi. Một chiếc tôn cường giả cũng không để ý đến thể diện mà phát động công kiếp đối với cơ động. Chuyện này muốn giải quyết êm đẹp e rằng rất khó khăn. Nhưng Trần Tư Tuyền cũng không có quá nhiều lo lắng, nàng luôn có một sự tín nhiệm tuyệt đối về cơ động. Huống chi còn có nàng ở đây, bằng vào lực lượng của hai người, cho dù phải đối mặt với hai vị chiếc tôn cường giả. Bọn họ cũng có năng lực để toàn thân rút lui Khí chất của cơ động xuất hiện biến hóa lớn đã làm ánh mắt lâm nhất lỗi trở nên ngưng trọng Đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát sát khí nồng đậm đang tỏa ra trên người cơ động Song song với việc bước tới Ma lực nồng đậm liền bùng phát ra từ trên người lâm nhất lỗi Tạo thành một tầm khí lưu nhanh chóng lan tràn ra ngoài Đó là hỗn hợp quan thải có hai màu đen và xanh Ngay khi tầm khí lưu kia vừa xuất hiện Bầu không khí trên diễn võ trường vốn đang bị đè nén lại càng trở nên mãnh liệt hơn Quan thải lưỡng sắc giống như một tầm sương mù nồng đậm trôi lơ lửng giữa không trung Cơ động hoảng sợ phát hiện Linh hồn lực của mình vốn đang tự do dò xét bên ngoài Giờ đây lại bị mạnh mẽ đè ép trở về trong cơ thể Tình huống như thế này là lần đầu tiên hắn gặp phải Cho dù khi đối mặt với Long Hoàng hoặc địa Long Tổ Linh hồn đối phương vượt qua hắn cũng không cách nào đem linh hồn của hắn áp bắt trở về như vậy Hắn chi trước khi chiến đấu Hắn phát hiện linh hồn lực của lâm nhất lỗi còn xa mới bằng hắn. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Ma vực! Trong lòng cơ động lập tức hiện ra hai chữ này, đồng thời cũng trở nên cảnh giác hơn. Không chỉ là linh hồn bị áp chế, ngay cả hết thảy nhận thức chung quanh cũng trở nên mờ mịt. Phản phất như toàn bộ thế giới đều chìm vào trong bóng tối. Lâm nhất lỗi lạnh giọng nói Không nghĩ tới sao Có phải linh hồn lực của ngươi đã hoàn toàn mất đi tác dụng Nói cho ngươi biết cũng không sao Đây chính là ma vực của ta Thuộc về tinh thần ma vực tên là quỷ hồn Có thể chết trong quỷ hồn ma vực của ta Cũng đã làm vinh quang tên tuổi của ngươi rồi Ở bên trong quỷ hồn ma vực của ta Bất luận là kẻ nào, cho dù là thánh cấp cường giả cũng phải chịu ảnh hưởng mà trở nên chậm chạp. Tinh thần lực không cách nào dò xét hết thảy chung quanh. Chẳng khác nào là mất đi tất cả giác quan. Ngươi bây giờ có thể nghe thấy âm thanh của ta là do chính ta muốn ngươi nghe thấy. Ngươi cảm thụ không ra vị trí của ta bởi giác quan của ngươi đã bị phong bế. Trong hàng ngũ chí tôn cường giả, lĩnh hồn ma vực của ta chính là một trong những loại ma vực mạnh nhất. Có thể bắt ta sử dụng đến ma vực, ngươi phải cảm thấy tự hào mới đúng. Lâm nhất lỗi không hề khoa trương. Cơ động đã có nhiều kinh lịch nên hiểu rất rõ. Tinh thần ma vực có đẳng cấp cao hơn so với những ma vực khác lấy dẫn động thiên địa làm lực lượng. Quỷ hồn ma vực này bản thân không có lực công kích nhưng tác dụng của nó là che đậy tất cả giác quan. Mất đi giác quan thì làm thế nào mà đánh với đối phương được? Trừ phi là lập tức xông phá ma vực này, nếu không cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá! Cơ động cũng đoán được hiệu quả của quỷ hồn ma vực này tuy đúng là kinh người. Nhưng muốn thi triển loại ma vực cường đại như vậy, Lâm Nhất Lỗi sẽ phải trả giá rất lớn. Nếu không lão đã sớm sử dụng để đánh chết mình rồi. Làm sao bây giờ? Sự tự tin của cơ động rốt cục cũng có chút dao động. Hắn không sợ cứng đối cứng, nhưng một khi mất hết tức thảy giác quan thì chỉ có thể mặc cho đối thủ hành hạ. Lấy tu vi của lâm nhất lỗi Chỉ cần hắn duy trì tốt ma vực này rồi phát động công kiếp Chỉ cần thiên diệp trưởng kia cũng đủ làm mình và đại diện thánh hỏa long bị thương Vừa lúc đó Không đợi hắn kịp phản ứng Một tia khí tức tinh tường xen lẫn chút lo lắng bỗng cường ngạnh xâm nhập vào trong linh hồn cơ động Hết thảy cảnh tượng trước mắt hắn chợt sáng bừng lên. Hắn lúc này mới biết khí tức đó xuất phát từ một tia quan mang màu đỏ. Cơ động cũng không cho rằng tia quan mang này có ý định công kích mình. Bởi vì quan mang này dường như phát ra từ trên người hắn. Cơ động rất đổi ngạc nhiên. Hắn nhớ lâm nhất lỗi đã từng nói trong quỷ hồn ma vực này. Hết thảy màu sắc đều hoàn toàn bị che đậy Tại sao quan mang màu đỏ này lại xuất hiện Hơn nữa quan mang này hình như còn phát ra từ cổ tay phải của hắn Không đợi cơ động kịp suy nghĩ ti quang mang kia đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình Đó là một con mắt to màu đỏ Xinh đẹp lấp lánh hữu thần Mặc dù là được ngưng tụ từ quan thải nhưng lại vô cùng sinh động Một màn thần kỳ sau đó lại xuất hiện Từ trong con ngươi màu đỏ bắn ra một luồng hồng quang hình cánh quạt chiếu xạ ra xa Ngay sau đó các giác quan thường ngày đã quay lại với cơ động Trước đó hắn hoàn toàn mất hết cảm giác nhưng bây giờ trong phạm vi hồng quan xạ ra mọi giác quan của hắn đã trở lại như trước, trong mắt màu đỏ khổng lồ lơ lửng trôi nổi sau lưng cơ động phản phất như trở thành khung nền cho hắn. Một khắc sau đã có hơn vạn đạo hồng quang tản rộng ra khắp nơi chiếu sáng hoàn toàn hắc ám thế giới trong quỷ hồn ma vực. Không, điều này sao có thể? Cơ động liếc mắt liền thấy lâm nhất lỗi vẫn không ngừng phóng thiết ma lực tiếng khiếp sợ vừa vang lên cũng là từ trong miệng hắn phát ra cơ động không thèm để ý tới lão mà cúi đầu nhìn vào cổ tay phải của mình nơi đó có chu tước thủ trạc đang không ngừng phóng ra quang hoa tràn đầy tình cảm nói hỏa nhi là ngươi sao trả lời cho cơ động là một tiếng phượng ngân to rõ vang lên Sau đó là một thân ảnh đỏ rực từ nơi cổ tay cơ động phóng lên cao. Con mắt màu đỏ sau lưng cơ động cũng dâng lên theo. Cứ như vậy mà trôi lơ lửng ở sau lưng nó. Phốc! Thế giới hắc ám chỉ trong khoảnh khắc liền vỡ tan hoàn toàn, hóa thành từng làn khí lưu màu xanh đen tiêu tán trong không khí. Không gian xung quanh cơ động hết thảy đều khôi phục lại bình thường để lộ ra trong không trung một con đại điểu kỳ dị. Con đại điểu này toàn thân dài chừng 5 thước, sải cánh ước chừng 10 thước. Thần kỳ nhất chính là chiếc đuôi huyễn lệ lấp lánh dài đến 15 thước. Nó có hình thù khá kỳ dị. Đầu gà, cổ rắn, vuốt ưng, đuôi cá, rương rùa và bộ lông vũ của khổng tước với hai màu đen trắng. Riêng lông mau trên lưng, đỉnh đầu và cái đuôi dài lại có màu vàng. Toàn bộ phần bụng cùng với móng vuốt mang một màu đen tuyền tuyệt đẹp. Từ dưới đất nhìn lên, có thể thấy phần lớn thân thể nó được bao phủ bởi một màu đen. Chỉ có trong quá trình nó bay lượn mới mơ hồ thấy phần màu vàng. Đúng vậy, đó là hỏa nhi thực nhật phượng hoàng hỏa nhi hỏa nhi đã ngủ say rất lâu ở trong chu tước thủ trạc nguyên nhân chủ yếu khiến nó ngủ say là vì sự xuất hiện của đại diện thánh hỏa long sự cường đại của đại diện thánh hỏa long đã kích phát ngạo khí của hỏa nhi vì vậy nó không còn dễ dàng xuất hiện nữa mà chuyên cần bế quan khổ tu trong chu tước thủ trạc mối liên kết linh hồn giữa nó và cơ động tuyệt đối không thấp hơn sự liên kết giữa cơ động và đại diện thánh hỏa long cùng với sự tăng trưởng thực lực vô cơ động thì tu vi của nó cũng thuận lợi tăng tiến lúc này cơ động thấy thân thể nó đã trở nên khổng lồ và xinh đẹp hơn rất nhiều thậm chí hắn còn suýt nữa là không nhận ra nó thông qua khí tức của hỏa nhi hắn có thể phán đoán nó đã đạt tới trình độ cưỡng dai theo lời mẫu thân của nó chu tước hỏa phượng hoàng thì hỏa nhi chính là mơ dương sông hỏa phượng hoàng lần này nó xuất hiện từ chu tước thủ trạc chẳng khác nào như vừa niết bàn trọng sinh vậy ngay cả đại diện thánh hỏa long cũng không cách nào lấn át được quan thải mà hỏa nhi phóng thiết ra Từng tiếng phượng minh to rõ không ngừng vang lên từ miệng nó. Đại diện thánh hỏa long sau lưng cơ động cũng không cam chịu yếu thế. Cửu trảo mạnh mẽ đạp không bay lên. Vần quanh thực nhật phượng hoàng hỏa nhi. Cả hai xoay quanh nhau tạo thành một cảnh long phụng hòa minh vô cùng mỹ lệ. Con mắt màu đỏ khổng lồ kia đã dần dần biến mất sau lưng hỏa nhi. Hỏa Nhi cao ngạo nhìn về phía lâm nhất lỗi, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường trong ánh mắt. Nội tâm hoang mang và bàng hoàng của cơ động đã làm Hỏa Nhi thanh tĩnh từ trong giấc ngủ say. Hồng quang ngưng tụ thành con mắt kia chính là một trong những kỹ năng thiên phú của Hỏa Nhi. Phượng Hoàng Nhãn Phượng hoàng nhãn còn gọi là chân thực nhãn là một kỹ năng thiên phú đặc biệt của Chu tước nhất mạc. Nó có khả năng phá giải hết thảy mê huyễn của tinh thần công kiếp nhìn thấu hết thảy chướng nhãn pháp. Nếu nói quỷ hồn ma vực của lâm nhất lỗi là khắc tinh của linh hồn thánh cấp thì phượng hoàng nhãn của hỏa nhi lại là khắc tinh của quỷ hồn ma vực này. Điều này đang nghiệm chứng cho câu nói trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc. Lâm nhất lỗi thoáng có chút ngây dại, một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, nhìn cơ động nghi hoặc. Hai khế ước ma thú đồng chúc tính. Tại thời điểm đại diện Thánh Hỏa Long xuất hiện, không ai dám hoài nghi nó không phải là ma thú khế ước của cơ động. Chưa cần nói đến sự phối hợp nhuần nhuyễn của một người một rồng, mà chỉ cần nhìn vào thuộc tính giống nhau như đúc cũng đủ để kết luận quan hệ của bọn họ. Cực hạn sông hỏa thuộc tính đã là rất hy hữu, cực hạn sông hỏa ma thú cũng đồng dạng như vậy. Với thuộc tính đặc thù của cơ động mà lại có thể tìm được một ma thú đồng bạn có thuộc tính giống mình như đúc đã làm lâm nhất lỗi kiên kỵ. Có trời mới biết cho đến khi trưởng thành bọn họ sẽ mạnh mẽ như thế nào. Vì vậy lão mới hạ quyết tâm tiêu diệt đối thủ, quyết làm cho một người một rồng kia ngã xuống. Thật bất ngờ khi giờ khắc này bên người cơ động lại xuất hiện thêm một con ma thú khác. Hơn nữa tu vi cũng không kém đại diện Thánh Hỏa Long là mấy. Đã thế lại còn có thể phá giải quỷ hồn ma vực Đây chắc chắn là một con phượng hoàng Biến dị phượng hoàng Trời ạ Lại thêm một con ma thú đồng chút tính xuất hiện Toàn trường yên lặng như tờ Nhìn hai con long phượng đang quay tròn trên không trung Trong lòng mỗi người đều có một cảm giác khó tin Cho đến giờ phút này và kể cả lúc đối diện với lâm nhất lỗi Cơ động cũng không phóng thiết ra mơ dương miệng của mình. Thế nhưng hắn lại có thể chống lại công kiếp của lâm nhất lỗi. Đồng thời gọi thêm hai ma thú đồng bạn cường đại hỗ trợ. Ánh mắt của vị công tào miệng hạ lâm nhất lỗi dần dần thay đổi. Vào lúc đầu trận chiến, hắn không thèm đặt thực lực cơ động ngang hàng. Không thèm xem hắn là đối thủ với mình. Chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tên thanh niên này. Vãn hồi mặt mũi cho gia tột. Nhưng sau khi thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi xuất hiện. Lâm nhất lỗi mới thực sự hiểu được người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự có thực lực ngang hàng với mình. Có đủ năng lực để đối kháng với mình. Phượng Hoàng nhãn của Hỏa Nhi đã hoàn toàn khắc chế quỷ hồn ma vực của hắn. Làm tự thân thực lực của hắn bị suy yếu rõ ràng Bản thân quỷ hồn ma vực là một ma vực rất cường đại Hầu hết các cường giả cấp bậc chí tôn ai cũng không muốn đối đầu với loại ma vực này của lâm nhất lỗi Tất cả đều rõ ràng sự lợi hại của ma vực này Nhưng dẫu sao loại tinh thần ma vực này cũng có khuyết điểm của nó Người cường đại như Lâm Nhất Lỗi cũng phải tiêu hao một bộ phận lớn linh hồn lực mới có thể phóng thiết nó hoàn toàn. Tiêu hao ma lực còn lớn hơn nhiều so với ma vực của những ma sư bình thường. Nhưng một khi quỷ hồn ma vực này gặp phải khắc tinh như vậy một chút huy lực cũng không thể phát huy nổi. Lâm Nhất Lỗi hít sâu một hơi, hai tay vung lên trên không trung, khẽ quát. Thủ hộ sinh mệnh của ta hỡi địa ngục môn. Hãy mở ra đi. Trong phút chốt. Thế giới hắc ám lúc hắn phóng thiết quỷ hồn ma vực lại một lần nữa lan tràn ra ngoài. Nhưng lần này lão lại không đem ma lực phóng thiết ra mà hoàn toàn nội ẩn bên trong. Khiến thân thể lão nhuốm đẫm một màu xanh đen. Phía trước mặt lâm nhất lỗi xuất hiện một cái đồ hình khổng lồ đường kính chừng 10 thước. Đồ hình kia nhìn hết sức kỳ dị, phía trên có vô số ký hiệu pháp trận. Chứng kiến pháp trận to lớn trước mắt. Cơ động thậm chí có thể từ đó phát hiện ra một chút dấu vết của ngũ hành pháp trận. Hơn nữa nó còn tỏa ra một loại khí tức hỗn hợp hết sức hủy dị mà hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Một khắc sau đó cả vùng đất đột nhiên trở nên run rẩy toàn bộ đông một thành cũng lắc lư theo. Trong Pháp trận kỳ dị màu đen nổi lên ba động kịch liệt, một mầm cây nhỏ bé từ từ vươn lên nơi trung tâm trận Pháp. Mầm cây nhỏ này có màu đen tuyền. Vừa mới chui từ dưới đất lên liền nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một gốc đại thụ cao tới gần 30 thước. Gốc đại thụ toàn thân màu đen, riêng lá lại có màu xanh, nhưng những đường gân trên phiến lá cũng đồng dạng là màu đen. Ma lực nồng đậm từ thân cây tỏa ra khiến ai nấy đều biến sắc. Gốc đại thụ huyết dị này có một đặc điểm Đó chính là tất cả cành cả của nó đều đặc biệt thon dài, rủ xuống từ tận ngọn cho đến gốc cây, thậm chí còn lan ra xa khắp nơi trên mặt đất. Ơ không ơ, mù, á, co, vông, 06-12-013-1016-B, mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện truyệnaudio.fiZ chương 472 Thực vật ma thú đỉnh cấp. Dịch ngạo hồn. biên cu ông. nguồn ban luôn y. Con, đây là cái gì? Ánh mắt cơ động có chút ngốc trệ, thậm chí hắn còn cảm nhận được từ linh hồn Mao Đài và Ngũ Lương dịch cũng như Hỏa Nhi đang tuyền đến một tia run sợ. Chẳng lẽ với tu vi của bọn chúng mà cũng phải dè chừng Sợ hãi loại quái thụ này sao Cơ động đột nhiên hiểu rằng lời nói vừa rồi của Lâm nhất lỗi cũng không phải là khoa trương Nếu gốc quái thụ này có lực lượng làm cho đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng phải dè chừng sợ hãi như vậy Hơn nữa còn có quỷ hồn ma vực thì chắc chắn lão có đủ năng lực để chiến thắng bất kỳ vị chiếc tôn cường giả nào mà cơ động biết. Đồng thời hắn cũng hiểu được rằng trận chiến hôm nay sẽ là trận chiến gian nan nhất từ trước tới giờ. Lâm nhất lỗi tiến tới một bước. Phóng người lên rồi nhẹ nhành rơi vào gốc đại thụ màu đen. Một cành cây to lớn nhanh chóng hiện ra dưới chân hắn. Đem thân thể lão nâng lên cao. Thấy một màn như vậy, cơ động đột nhiên hiểu ra. Đây là ma thú của ngươi. Thực vật hệ ma thú. Lâm nhất lỗi thản nhiên nói. Từ ý nào đó mà nói thì đúng là vậy. Đây chính là đồng bạn của ta đến từ địa ngục thực vật hệ ma thú. Tên gọi của nó địa ngục ma thú ngay cả quỷ hồn ma vực của ta cũng phải nhờ lực lượng của nó dẫn phép nó chẳng những có tu vi thập giai mà còn là một hắc ám song thuộc tính ma thụ nó sở hữu hắc ám khí tức của địa ngục thập giai ta xưng nó là ma thú cường đại nhất đương thời nó cũng không có khuyết điểm gì chỉ đáng tiếc rằng thực lực của ta vẫn không đủ nên chưa thể khiến nó phát triển hoàn toàn được bằng không nó đã sớm tiến vào thánh cấp rồi tiểu tử ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh nên bây giờ ta cũng không che giấu gì nữa hôm nay ta không thể để ngươi cùng hai con ma thú này có cơ hội rời đi được cơ động nhìn lâm nhức lỗi ánh mắt dần ngưng trọng Địa ngục ma thú quả là một ma thú thần kỳ, đây cũng là ma thú thực vật hệ đầu tiên mà ta thấy. Công tàu miệng hạ, ngươi đúng là chiếc tôn miệng hạ cường đại nhất mà ta biết. Nhưng nếu ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đồng dạng phải trả giá rất lớn. Cuộc diện chiến trường thay đổi đột ngột và liên tục. Nhưng đã phát triển đến tình huống này thì cho dù là hoàng đế Trần Hiểu Phong cũng không dám mở miệng ngăn trở. Dù hắn có là hoàng đế thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lâm nhất lỗi triệu hồi địa ngục ma thụ. Khí tức kinh khủng của nó làm cho lão không dám nghĩ đến việc ngăn cản. Đám người lâm gia cung kính đứng ở đằng xa. Chỉ có lâm nhất lỗi và thái trùng miệng hạ lâm thanh là còn đứng ở phụ cận vòng chiến. Từ đầu đến giờ, ánh mắt lâm thanh chỉ xuất hiện chút biến hóa khi họa nhi xuất hiện. Trừ lúc đó ra thì ánh mắt của lão bà vẫn luôn đạm bạc bình tĩnh. Phản phất như người đang chiến đấu kia không phải là trượng phu của mình. Thần hỏa Thánh Vương Khải Phụ Thể Lại phóng thiết phượng vũ long xà biến Hai cánh sau lưng cơ động chậm rãi mở ra Ảo ảnh của hai đại quân vương cũng hư ảo xuất hiện theo ma lực càng lúc càng dâng cao của cơ động Hai luồng khí lưu một đen một trắng từ đỉnh đầu hắn bút lên cuốn quanh ngưng tụ thành một thể hoàn chỉnh Đến lúc này Hắn không dám giữ lại chút lực lượng nào nữa Mơ Dương Miệng của Cơ Động lần đầu tiên xuất hiện trước mắt những cường giả đông một đế quốc. một quan, hai quan, bảy quan, tám, tám quan. Mặc dù phần lớn mọi người ở đây cũng đã đoán được thực lực của Cơ Động, nhưng đến lúc chân chính chứng kiến Mơ Dương Miệng bát quan xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong lòng mọi người đều tràn ngập sự rung động. Người này còn quá trẻ. Chỉ mới có hai mươi mấy tuổi mà hắn đã đạt đến trình độ này rồi Bản thân lại có được cực hạn song hỏa Nếu cho hắn thêm khoảng hai ba mươi năm thời gian nữa Hắn sẽ phát triển đến trình độ nào a? Không có ai biết và cũng không ai có thể trả lời câu hỏi này Trần Hiểu Phong hiện tại đã hiểu tại sao Lâm nhất lỗi lại bất chấp thân phận mà xuất thủ hắn chính là muốn đem người trẻ tuổi kia giết chết ngay từ trong trứng nước để tránh ảnh hưởng đến uy danh của Lâm Gia A. Việc này nên làm như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn trong tương lai đón nhận lửa giận của Trung thổ đế quốc và tứ đại chí tôn cường giả sao? Không sai, tu vi của cơ động đã tăng lên tới bát quang. Hắn phát hiện việc này sau cái đêm điên cuồng chinh chiến với Trần Tư Tuyền. Một đêm đó mặc dù hắn đã đoán được ngọn ngành nhưng cơ động vẫn cố tình an ủi mình bằng lời giải thích của Trần Tư Tuyền. Nhưng dẫu sao, cũng chính nhờ đêm hôm đó đã giúp hắn thuận lợi đột phá bình cảnh thức quan. Thuận lợi tiến vào bát quan cảnh giới. Con đường tu luyện của cơ động rất khác với những ma sư bình thường. Vào lúc đầu khi mới tu luyện, hắn phải chịu đựng sự thống khổ mà không bất kỳ ma sư nào có thể tưởng tượng nổi. Nhưng về sau này khi hắn đã đi vào quỷ đạo thì việc tu luyện lại như đi dạo, dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Cực hạn sông hỏa thuộc tính cũng theo đó mà tăng theo gấp nhiều lần cơ động nắm chắc việc giao thủ với chí tôn cường giả cũng là vì đã đột phá bát quan đột phá bát quan đối với hắn mà nói có rất nhiều ý nghĩa vừa có ma vực riêng của bản thân ma lực cũng cường đại hơn làm cho hắn có thể trong thời gian ngắn áp chế linh hồn cắn trả của sát thần có thể sử dụng năng lực của sát thần kiếm dưới tình huống này Hắn rất tin tưởng tu vi của mình sẽ không kém hơn bất kỳ một vị trí tôn cường giả nào. Đối mặt với sát cơ của công tào miệng hạ lâm nhất lỗi. Cơ động chẳng những không run sợ mà ngược lại còn tràn đầy tự tin và mong đợi. Đây là khốn cảnh đầu tiên sau khi hắn bước vào bát quan cảnh giới. Tự như lúc đầu đánh với tam túc kim ô vậy. Nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân. Cơ động rất khát khao thực lực bởi vì thứ hắn phải đối mặt trong tương lai chính là đỉnh cấp cường giả của hắc ám ngũ hành đại luộc. Lấy tu vi hiện tại của hắn mà nói thì còn xa xa mới đủ, vì vậy hắn mới khát khao trở nên mạnh mẽ. Muốn như vậy hắn phải không ngừng khiêu chiến cường giả. Lúc trước. Hắn không nghĩ tới là mình sẽ gặp phải phiền toái tại thời điểm này. Sau khi biết tu vi của mình tiến vào bát quan, hắn liền đem mục tiêu của mình đặt trên người Long Hoàng. Mặc dù vẫn như cũ không địch lại nhưng hắn khát khao sau này khi gặp lại Long Hoàng. Mình sẽ có thực lực mạnh hơn. Ít nhất cũng phải duy trì lâu hơn. Lúc này đối mặt với thiên diệp trưởng, Quỷ hồn ma vực và địa ngục ma thụ của công tàu miệng hạ lâm nhất lỗi đã giúp cho hắn có sự nhận thức hoàn toàn mới. Đối chiến với đối thủ như vậy tu vi của hắn chỉ có một đường tăng tiến mà thôi. Địa ngục ma thụ chẳng những không cách nào làm mất đi niềm tin của hắn. Ngược lại càng làm cho chiến ý của cơ động dân lên tới mức trước nay chưa từng có ẩn đằng sau thần hỏa thánh vương khải là đôi mắt mắt tràn đầy dục vọng chiến đấu mãnh liệt của hắn ma lực nồng đậm mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể cơ động tiến sâu vào trạng thái vong ngã trong mắt hắn lúc này chỉ còn địch nhân linh hồn lực thánh cấp hoàn toàn được phóng thích bao phủ một cách vô hình chung quanh đối thủ cho dù là dao động rất nhỏ của từng cành cây trên địa ngục ma thụ cũng không thể thoát khỏi sự truy xét của hắn. Cơ động lão sư, ngài nhất định phải cẩn thận. Địa ngục ma thụ này sợ rằng có năng lực hữu thực vô cùng mạnh, ngài chỉ có thể dùng dương hỏa để đối kháng. Trần Tư Tuyền nhất mạnh chữ dùng vào trong lòng cơ động. vào lúc này Thanh âm của nàng rất ổn định. Không hề xen lẫn chút tình cảm nào bên trong bởi nàng tuyệt đối không muốn tâm tình mình làm ảnh hưởng đến cơ động. Lúc này bản thân nàng cũng có lòng tin mười phần với cơ động. Thời điểm hắn đột phá đến bát quan đương nhiên là nàng là người biết rõ nhất. Bởi lúc đó bọn họ đã leo lên đỉnh vu sơn không biết bao nhiêu lần. Đó cũng là thời điểm trần tư tuyền tiêu hao thể lực nhiều nhất Nếu như không phải là nàng toàn lực dùng ma lực cực hạn ấp một tinh khiết bổ sung thể lực cho hắn Xúc tiến sự biến hóa của ma lực Thì hắn muốn một lần mà đột phá xong là hoàn toàn không có khả năng Cũng bởi vì vậy Sau đêm hôm đó hắn thì sinh long hoạt hổ Còn nàng thì mệt mỏi đến tận hôm nay Hiện tại vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Từng nhành cây đen nhánh đột nhiên chuyển động. Mang theo những phiến lá màu xanh đen trong nháy mắt dữ dội thổi quét ra. Giống như vô số ám ảnh màu đen bay tán loạn bốn phương. Nhìn như vô định nhưng lại phong kín tất cả đường lưu chung quanh cơ động. Ngay cả đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng cũng không bỏ qua. Hắc ám khí tức nồng đậm làm cho người ta cảm thấy tâm tình như trầm xuống. Đó không phải là lực lượng tinh thần mà chỉ thuần túy là hắc ám thuộc tính. Khí tức đó dường như làm lòng người càng thêm hắc ám. Ma lực mãnh liệt ba động trong không khí không ngừng biến hóa, Địa Ngục Ma Thụ liền lập tức phát động công kiếp. Ngay lúc Địa Ngục Ma Thụ triển khai công kích, Lâm nhất lỗi lúc trước còn đứng trên ngọn cây thì bây giờ lại biến mất không thấy nữa Dường như đã tan biến vào thân cây Cơ động thậm chí không dò ra ngay cả khí tức của lão Lui về phía sau, đây là lựa chọn thứ nhất của cơ đông Đôi cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh Thân thể toàn diện bắn ngược lại phía sau Đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực Nhật Phượng Hoàng cũng theo sự nhắc nhở của cơ động mà toàn diện bộc phát. Ngũ Lương dịch im lặng cùng Mao Đài và Hỏa Nhi toàn lực phát động công kiếp. Từ miệng chúng phun ra một mảng lớn Hỏa Diễm vàng rực. Phô Thiên cái địa Hỏa Diễm như một bức tường kiên cố trong nháy mắt đã lan tràn đến mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Phong kính mọi phương hướng của địa ngục ma thụ. Sau một khắc, bọn người cơ động liền thấy được sự cường hãn của địa ngục ma thụ. Cực hạn dương hỏa có nhiệt độ cao đến giường nào nhưng lại không gây được chút thương tổn gì đối với địa ngục ma thụ. Ngay cả một mạng lớn dương hỏa mà cũng chỉ làm nó run lên một chút. Sau đó vẫn như cũ nhằm vào đại diện thánh hỏa long và thực nhật phượng hoàng mà cuốn tới. Càng thêm ủy dị chính là cơ động có muốn cũng không thể ẩn thân vào trong bức tường kim sát hỏa diễm. Mà luôn luôn bị đám cành lá của nó ngăn lại. Giống như một tấm lưới bao phủ thiên địa trong nháy mắt buộc chặt thân thể cơ động. Điều làm cơ động hoảng sợ nhất chính là khi tấm lưới vừa khép chặt lâm nhất lỗi liền lập tức xuất hiện ở trước mặt cơ động. Một chưởng ấm liền bay thẳng đến ngực hắn kèm theo quan mang màu xanh ngọc bùng phát, đó lại là thiên diệp chưởng. Hết thể những việc phát sinh lúc này chỉ diễn ra trong chết mắt. Cơ động vận chuyển đại não với tốc độ cao mới hiểu được rằng địa ngục ma thụ này chẳng những thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn có thể dung hợp cùng lâm nhất lỗi. Có tác dụng tăng phúc cực mạnh đối với lâm nhất lỗi nên lúc này mới giúp cho hắn trong khoảng thời gian ngắn suốt ra thiên diệp trưởng mà công kiếp như vậy. Mà sợ dĩ hắn có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì cũng chỉ có một lý giải. Đó là lúc trước hắn quả thật đã dung hợp với địa ngục ma thụ. Chỉ có như thế mới giải thích tại sao khí tức của hắn có thể hoàn toàn được che giấu lúc này chung quanh cơ động đều là các cành cây của địa ngục ma thụ đang khóa lại tất cả đường lôi của hắn khí tức hắc ám nồng nặc kia lại càng ảnh hưởng toàn diện tới hắn địa ngục ma thụ này giống như có trí khôn vậy đối với cực hạn sông hỏa của cơ động nó lại không hề thả ra bất cứ một thuộc tính nào mà hoàn toàn dùng hắc ám thuộc tính ảnh hưởng cơ động Nó cùng lâm nhất lỗi phối hợp phải nói là tuyệt vời Hờ Tiếng hừ lạnh từ trong miệng cơ động phát ra Sau đó thân thể cơ động giống như hư ảo Nhanh như thiểm điện di chuyển liên tục trong phạm vi nhỏ Tình huống bất đắc dĩ lại xuất hiện lần nữa trước mặt lâm nhất lỗi Trong phạm vi này Cơ động biến ảo thân hình liên hồi Vừa lúc tránh khỏi một chưởng Với khí thế cường thịnh của lâm nhất lỗi Mặc dù vẫn không thể né tránh toàn bộ Nhưng ít ra cũng làm cho uy lực của nó giảm bớt một phần Tiếp đó tay phải cơ động chính diện dơ lên nghênh đón Chỉ đơn giản là vung quyền nghênh đón Lâm nhất lỗi có thể nhìn thấy đó là một quyền Được bao phủ bởi một màu đỏ nóng rực Cùng lúc đó Hai cánh sau lưng cơ động đồng thời vươn ra, mỗi một sợi lông mau trên hai cánh đều hung tận dựng đứng lên. Hắn đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh, phát ra một quần sáng màu trắng sữa. Một màn ủi dị chật xuất hiện. Những nhánh cây con của địa ngục ma thụ tập kích sau lưng cơ động vừa bị đôi cánh đụng vào liền đột ngột bốc cháy mà không hề có dấu hiệu báo trước. Sự thiêu đốt mãnh liệt làm chúng thống khổ run rẩy, nhanh chóng tản ra không dám tiếp xúc với thân thể cơ động. Mà cũng vào lúc này, hữu quyền của cơ động cũng va chạm với thiên diệp trưởng của Lâm Nhất Lỗi. Không hề có một tiếng nổ vang nào, nhưng lại có một âm thanh giống như tiếng sắt thép sau khi nung đỏ bị dội nước lạnh vang lên. Cơ động kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị hất tung ra xa. Dù sao thì ma lực của hắn vẫn còn kém so với đối thủ. Nhưng Lâm Nhất Lỗi cũng không hơn kém gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tay phải thu về nhanh như chớp. Trong lòng bàn tay hắn có thêm một dấu nung đỏ. Cả cánh tay cũng kịch liệt run rẩy. Ma lực trong cơ thể toàn diện phát ra Thậm chí còn phải điều động cả ma lực của địa ngục ma thú mới miễn cưỡng chống đỡ nổi ma lực cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát Mặc dù như thế nhưng cả cánh tay hắn cũng tạm thời mất cảm giác Đây là lực lượng gì? Lâm nhất lỗi lòng đầy kinh hãi vốn hắn cho rằng mình cùng với địa ngục ma thụ hợp lực có thể nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này nhưng sau lần giao thủ vừa rồi hắn mới phát hiện người thua lỗ chính là mình làm sao có thể chứ hỗn độn tiểu tử kia tự hồ vừa dùng hỗn độn lực để cản trở địa ngục ma thụ của mình ừ, không mu a co vung 06 1018 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 473 Bát Quan Ma Vực Dịch Ba Ru Biên dịch 1999 999 Nguồn ban lôn uy Com Dưới sự công kích của cơ động Địa ngục ma thủ bắt đầu cảm thấy kinh hãi Lúc này thân cây cao hơn 30 mét đang trở nên run rẩy, Mơ thanh của Long Phượng cùng vang vọng khắp không trung Thế giới dường như chỉ còn lại hai màu trắng đen Đó chính là thái cực ma vực Thế nhưng kỹ năng này bây giờ không phải là do mình đại diện thánh Hỏa Long thi triển mà nó kết hợp cùng với Hỏa Nhi Long Phượng Hòa Minh Thi triển thái cực ma vực không phải dùng để áp chế đối thủ mà là dùng để hình thành một kỹ năng công kích khủng bố của mơ dương Sông hỏa. Tại trung tâm thái cực ma vực sản sinh ra một nguồn năng lượng cường đại trước nay chưa từng có. Địa ngục ma thụ thực sự rất cường đại. Thế nhưng lúc này chẳng khác nào một tờ giấy mong manh trong đống lửa. Nhật thực Phượng Hoàng và đại diện Thánh Hỏa Long đã dung hợp với ma vực làm cho mỗi một cành cây của ma thụ khi chạm đều hóa thành bụi phấn. Cơ động bị chấn lui trên không trung mấy trăm thước mới ổn định lại. Lúc này hắn không dễ chịu chút nào. Nếu không phải có đằng xà hóa lực thuật hộ thể thì một kích thiên diệp chưởng vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng. Không nghi ngờ chút nào. Vừa rồi khi nghênh đón một quyền bằng vào lực xuyên thấu của thần kiếm Diệt thần kiếp đã bạo phát trong cơ thể đối phương khiến cho lâm nhất lỗi ăn quả đắng mà phế bỏ cánh tay phải Chứ ít trong trận chiến ngày hôm nay, lâm nhất lỗi đường mong còn cơ hội dùng cánh tay đó Mà điều cơ động thiết nhất không phải là cận chiến sao Đáng tiếc khi đánh ra một kiếm này Cơ động cũng bị một cành cây của địa ngục ma thụ đập lên người. Bất đắc dĩ phải dùng hỗn độn hỏa rót vào hai cánh dọa lui nó. Do đó không thể toàn lực ướm phó một quyền của lâm nhất lỗi, nếu không thương thế của hắn nhất định còn nặng hơn nhiều. diệt thần kích đệ ngũ trọng há có thể chống đỡ dễ dàng cho được. Hai mắt cơ động bắn ra chiến ý vô bờ. Một kiếp vừa rồi đã khơi gợi sát ý của hắn Hắc bạch song sắc đồng thời hiện lên sau lưng của hắn Ngay sau đó hư ảnh hai vị quân vương dường như hợp thành một Tiếp đó là một tầng hắc bạch quan mang trong cơ thể phóng suốt ra bên ngoài che phủ toàn bộ thân thể cơ động Hắc bạch quan mang đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thái cực ma vực của Long Phượng Hòa Minh Không sai chính là ma vực tam trọng tấu. Lần đầu tiên cơ động dung hợp ma vực của mình với ma vực của đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng. Cả trời đất vào lúc này chỉ còn lại hai màu đơn giản là đen và trắng. mơ thanh của Long Phượng càng trở nên rõ ràng. Mọi nỗ lực công kiếp của địa ngục ma thụ đều bị ngăn trở bên ngoài thái cực ma vực. Dù nó là thực vật hệ ma thú tới từ địa ngục Nhưng giờ đây cũng vô pháp chống đỡ trước khí tức hủy diệt này Sắc mặt lâm nhất lỗi trở nên khó coi Hắn liên tục đem lực lượng của mình dung hợp với địa ngục ma Thụ Từng ký tự trên mỗi chiếc lá của địa ngục ma thụ Phát ra thanh sắc quan mang cường liệt Hắn biết một kích tiếp theo tuyệt không đơn giản Rất có khả năng sẽ quyết định thắng thua của trận chiến này Thân thể địa ngục ma thủ không ngừng vạn vẹo Hắc khí tầm tầm tầm lớp lớp không ngừng phóng ra cùng dung hợp với quang mang xanh lục từ lá cây Khi hắc khí dung nhập hoàn toàn thì ơ một tiếng Toàn bộ lá cây đều dựng lên dần hội tụ thành một thanh trường kiếm phỉ thuế Mà hắc sắc quang mang dần dung nhập vào chuôi kiếm khiến người ta có cảm giác trường kiếm đang phát ra hắc sắc quang mang. Điều khiến chúng nhân cảm thấy hệ gì chính là thanh kiếm này không ngừng thu nhỏ lại. Mà sắc mặt Lâm Nhất Lỗi cũng càng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn thanh kiếm đang được áp súc bởi toàn bộ ma lực của hắn và địa ngục ma thụ cộng thêm thiên diệp trưởng không chết mắt. Dưới tình huống này dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại hắn muốn một chiêu diệt sát cơ động. Thân ảnh của cơ động rốt cục cũng xuất hiện trên không trung. Đây cũng là lúc đại diện Thánh Hỏa Long cùng với Thượng Nhật Phượng hoàng hợp thành một thái cực đồ hoàn mỹ hắc bạch quan mang điên cuồng rót năng lượng vào thân thể cơ động khiến ma lực của hắn tăng tới đỉnh điểm thân thể cơ động không còn hai màu trắng đen mà chính là màu đỏ một màu đỏ diễm lệ hai tay hắn giơ lên không trung một thanh trường kiếm màu đỏ dài chừng bốn xíp xuất hiện không có ma lực ba động cũng không có chút thanh âm chỉ có sát khí vô hạn cùng với oán niệm mãnh liệt Đây là Hỏa thần kiếm phong ấn sát thần tu phổ nhiều tư, là một thần khí chân chính có cực hạn sông hỏa. Vừa nhìn thấy hỏa thần kiếm, sắc mặt Lâm Nhất Lỗi bỗng biến đổi. Lòng tin chắc thắng 10 phần của hắn lập tức dao động. Lần đầu tiên hắn cảm giác mình sẽ bại trong trận đánh này. Thần khí Thái trùng miệng hạ lâm thanh vốn thủy chung bình tĩnh quan sát trận đánh rốt cục cũng mở miệng. Nàng dùng ngữ khí khẳng định nói ra hai chữ này. Thần khí. Đương nhiên là thần khí chân chính là nhất cấp thần thần khí. Hai màu hồng lục nổi lên quang mang mãnh liệt. Thân ảnh cơ động cùng với hắc lục trường kiếm cuối cùng cũng chạm vào nhau. Điều ủi gì chính là không hề có chút ma lực nào lan ra xung quanh sau pha va chạm Chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được điều này đại biểu cho việc song phương đều không muốn lãng phí ma lực Mà đem tất cả ma lực dùng trong chiến đấu Sau một kích khiến thiên hôn địa ám tất cả đều trở lại như cũ Giống như đó chỉ là trời đất nhiệt ngợm nhân gian Đột nhiên nổi lên một mảnh mây đen rồi lại thổi nó đi mất Thân thể cơ động dừng lại giữa không trung Hai tay vẫn duy trì động tác công kiếp Nhưng hỏa thần kiếm lúc này đã biến mất Toàn thân cơ động tràn ngập quang mang xanh đen không ngừng dao động Không chỉ hắn mà ngay cả đại diện thánh hỏa long Cùng với thực nhật phượng hoàng đứng không xa phía sau Cũng tạm thời dừng lại do bị màu xanh đen vây quanh Ai cũng không thể biết tình huống hiện giờ của cơ động, nhưng bộ dạng của công tàu miệng hạ lâm nhất lỗi lại vô cùng thảm hại. Địa ngục ma thụ đã bị mất nửa đoạn. Hai phần ba cành cây to nhất đã bị nghiền nát. Mỗi bộ phận trên thân đều có vết cháy. Thậm chí một số chỗ còn tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Lâm Nhất Lỗi ngồi trên đỉnh địa ngục ma thụ, cánh tay phải của hắn đã bị cơ động phế bỏ. Nhưng lúc này cả cánh tay trái của hắn cũng biến mất, trên ngực có một vết thương thỉnh thoảng lón ra ánh lửa hồng quang. Nhất Lỗi Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, sau một khắc thân thể của nàng xuất hiện trên địa ngục ma thụ, ôm lấy trượng phu của mình. Mà bên kia Trần Tư Tuyền cũng không chịu yếu thế, đồng dạng phóng người lên ôm lấy thân thể cơ động rồi bay ngược trở lại. Trần Tư Tuyền có thể cảm giác được trong cơ thể cơ động đang có một nguồn năng lượng hắc ám đối chọi với một thuộc tính. Sắc mặt của hắn cũng trắng bệt như tờ giấy. Vừa rồi chúng nhân có thể hoàn toàn chứng kiến cú va chạm vừa rồi chỉ có trần tư tuyền cùng với thái trùng miệng hạ lâm thanh Mà khi bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi Bởi vì đó là một kích của đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cùng một cao cấp siêu tất sát kỹ Cho dù thánh cấp cường giả cũng không có khả năng ngăn cản Đúng vậy Vừa rồi cơ động đã mượn lực lượng của đại diện Thánh Hỏa Long cùng với thực nhật Phượng Hoàng áp súc vào Hỏa Thần Kiếm. Hắn đã hoàn toàn bột phát ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, mạnh hơn đại U Diễm Băng rất nhiều. Lực lượng Thần Khí lần đầu tiên được cơ động thể hiện một chút bề ngoài, nhưng trận chiến này cơ động đã thắng. Hắc sắc quan mang vây quanh đại diện Thánh Hỏa Long, Thực Nhật Phượng Hoàng và cơ động dần thối lui. À. Cơ động phun ra một ngụm máu tươi màu xanh đen trên mặt đất lập tức khiến mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố. Đại diện Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Nhưng so với hình dạng của địa ngục ma Thụ bây giờ thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Chỉ ít là chúng vẫn còn nguyên vẹn. A, Cơ động liên tiếp phun ra bốn, năm ngụm máu nữa. Lúc này máu của hắn mới chuyển sang đỏ. Được Trần Tư tuyền đỡ dậy, sắc mặt hắn tái nhật trong không khác mái tóc là mấy. Một trận chiến này tuy rằng đã phân ra thắng bại, nhưng song phương lại lượng bại câu thương. Địa ngục ma thủ không hổ là kẻ đứng đầu trong thập giai ma thú Cơ động cảm giác được nó có thể sánh được với thiên can thần thú huống chi còn có một vị trí tôn cường giả 96 cấp nữa Nếu như không phải do mình có cực hạn song hỏa hỗ trợ Lại thêm mau đài Ngũ lương dịch và hỏa nhi cùng với thần khí hỏa thần kiếm tăng phúc thì vô luận thế nào cũng không có khả năng chiến thắng lâm nhất lỗi. Cơ động bị thương đã nặng, lâm nhất lỗi còn bị nặng hơn. Lúc này, hắn nằm trong lòng thê tử, máu tươi không ngừng từ khó miệng tràn ra rồi trực tiếp bút hơi trong không khí. Vết thương trên bụng hắn còn lưu lại một đạo hồng sắc quen mang không ngừng phun máu. Sinh mệnh lực của đang dần dần khô kiệt. Vết thương này thực sự là chí mạng. Nhất lỗi. Chàng mau tỉnh lại. Lâm thanh càng lúc càng sốt ruột. Cực hạn ớt một ma lực không ngừng tràn vào cơ thể trượng phu. Nàng có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị thiêu đốt kịch liệt. Lâm nhất lỗi lúc này chỉ có thể hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít a bơ ngáp ngáp rồi. Tay trái lâm thanh dơ lên không trung, nhất thời xuất hiện một đạo hào quang lấp lánh. Sau một khắc, nàng lấy trong đó ra một cái tiểu hồ lô rất quen thuộc với cơ động và trần tư tuyền. Mở hồ lô ra. Nàng không chút do dự đem chất lỏng bên trong đổ vào miệng lâm nhất lỗi. Sau đó ôm thân thể hắn phóng lên không trung đến trước mặt phu phụ Lâm Bách Xuyên Chăm sóc da da các người Lâm Thanh nhàng nhạt nói Lâm Bách Xuyên tiếp lấy Lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch trạng thái Chỉ còn lại một hơi tàn của Lâm nhất lỗi May mà Lâm Thanh vừa cho hắn uống sinh mệnh chi nguyên Mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng cho hắn Đáng tiếc là sinh mệnh chi nguyên của Lâm Thanh chỉ là loại bình thường Vô pháp so được với hàng xịn của cơ động vốn là sinh mệnh chi nguyên ngàn năm được Nàng cũng biết muốn cứu lấy tính mạng trượng phu thì phải tìm được sinh mệnh chi nguyên ngàn năm mới được Thế nhưng lọ thuốc của nàng cũng đủ bảo trụ tính mạng cho trượng phu ít nhất một năm Một năm cũng đủ để nàng tìm được sinh mệnh chi nguyên Điều nàng muốn làm lúc này chính là báo thù cho trưởng phu mình Xoay người lại ánh mắt lâm thanh lạnh lùng nhìn về phía cơ động Tại trung tâm võ trường, địa ngục ma thụ vẫn đứng im không biết là còn sống hay đã chết Cơ động được trần tư tuyền đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững Thân thể hắn lúc này rất đau đớn nhưng dưới tình huống lượng bại câu thương như vậy mới có thể thấy được tố chất thân thể cường hãn của hắn đằng xà biến chu tước biến dung hợp thành phượng vũ long xà biến đã giúp thân thể hắn mạnh mẽ hơn sang người thường mặc dù bị trọng thương nhưng năng lực phục hồi của thân thể khiến hắn có thể đủ sức đứng lên đồng thời cơ năng trong cơ thể đang toàn lực bài trừ tàn dư của ma lực hắc ám Đối với cơ động mà nói, kỳ thực vấn đề lớn nhất hiện tại chính là ma lực tiêu hao quá lớn. Không chỉ hắn mà đại diện Thánh Hỏa Long cùng với thực Nhật Phượng Hoàng cũng cạn kiệt ma lực. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ vốn chỉ có Thánh cấp cường giả mới có khả năng thi triển là có thể biết hắn đã phải trả một cái giá lớn đến thế nào. Ma lực trong cơ thể hắn còn không đầy hai thành hai đại ma thú cũng trên dưới ba thành mà thôi ơ không, mu a co vung không sáu mười hai b mương các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 474 thái trùng miệng hạ dịch ba ru biên dê bu chín trăm chín nguồn ban y com Ở nơi này, người có khả năng đánh bại bọn hắn sợ rằng chỉ có mỗi mơ triêu dương. Hắn chỉ cần bỏ ra cái giá rất nhỏ là có thể xử lý gọn gàng mọi chuyện. Nhìn Lâm Thanh bước từng bước về phía mình tâm cơ động dần dần nguội lạnh. Hắn hoàn toàn không đoán ra được thực lực của Lâm Thanh đến tột cùng mạnh như thế nào. Nhưng mà lúc trước khi hắn chiến đấu với Lâm Nhất lỗi có thể cảm giác được Lâm Thanh đứng ở bên ngoài lại sinh ra lực uy hiếp khổng lồ đối với hắn. Cuối cùng, vào thời điểm hai người va chạm cao cấp siêu tất sát kỹ kia vốn có thể một kích Lâm Nhất lỗi đánh chết. Nhưng sau đó trên người Lâm Thanh bắn ra một cổ lực lượng khiến hắn sợ hãi. Công kích trong lúc hoảng hốt mới không thể dứt khoát đánh chết lâm nhất lỗi. Rất có thể tu vi của vị thái trùng miệng hạ này không kém công tào miệng hạ. Lúc này cơ động đã như nỏ mạnh hết đà. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng lâm thanh không có ma vực kỳ lạ như lâm nhất lỗi. Ma lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Sinh mệnh hạt giác nơi ngực cơ động không ngừng phóng thiết khí tức sinh mệnh không lồ giúp hắn trị liệu kinh mạch bị hư tổn. Lúc trước hắn phun ra mấy ngụm máu tươi là vì đã thông kinh mạch và ép ma lực lâm nhất lỗi ra ngoài. Từ đó mới dễ chịu hơn chút ít. Nhờ có sinh mệnh hạt phụ trợ, cơ động có thể chữa khỏi thương thế trong vòng 3 canh giờ. Lại thêm một giờ khôi phục ma lực. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn thời gian 4 giờ là hắn có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng vị thái trùng miệng hạ sẽ cho hắn cơ hội này không? Chạy trốn không phải là cơ động không nghĩ tới phương pháp này. Nhưng đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng đang ở trong trạng thái bất ổn. Tốc độ của bọn chúng căn bản không thể chạy thoát khỏi vị cường giả chiếc tôn này. Phải biết cường giả chiếc tôn đã có thể phi hành rồi. Khoảng cách dài thì không bằng ma thú nhưng tốc độ bột phát trong cự ly ngắn hoàn toàn có thể áp đảo ma thú. Trừ phi là cơ động nhẫn tâm bỏ qua một trong hai con đại diện thánh hỏa long hoặc thực nhật phượng hoàng ở lại cản hậu. Nhưng hắn làm như vậy được không? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cho ra đủ mọi loại phán đoán đối với tình huống trước mắt. Cơ động phát hiện ra rằng không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng trận này. luồng ma lực nồng đậm hiện ra bên ngoài thân thể cơ động. Ngay lúc này hắn vẫn có thể đề tụ ma lực đã là một chuyện không dễ dàng mới vừa rồi hắn đánh một trận với lâm nhất lỗi đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm cơ động rất rõ ràng nếu như không phải vì mình có hai đại ma thú trợ giúp căn bản không thể nào chiến thắng lâm nhất lỗi hiện tại hắn phải cố gắng dốc toàn lực vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt